Chương 5 Những nỗi đau Có bao giờ bạn rơi vào một tình huống Tiến thoái lưỡng nan Khi bạn phân dân không biết Nên cư xử làm sao cho vừa có tình Lại vừa có lý Bởi lẽ tình và lý Trong hoàn cảnh ấy Lại mâu thuẫn gai gắt với nhau Tôi đã có lần phải dở khóc, dở cười khi gặp hoàn cảnh ấy. Đó là khi tôi nhận được lời đề nghị khá lạ lùng của một người bạn thân. Nội dung của lời đề nghị ấy là mời tôi đến tham gia một buổi họp rất quan trọng của gia đình. Vì thâm tình và cũng vì lời mời khẩn khoảng hết sức nghiêm túc của anh bạn, nên tôi không thể từ chối. Tuy rằng trong bụng cảm thấy rất bất an, bởi tính tôi thường không thích xen vào những chuyện riêng tư của người khác. Buổi họp được tiến hành trong một gian phòng rộng rãi nằm ngay tại tầng trệt của ngôi nhà ba tấm đồ sộ. Căn phòng có những chiếc ghế ngồi bằng gỗ sơn mài, trên tường có treo một số bức thư họa được viết bằng nét bút rất nắng nót, rất cầu kỳ. Nay đã ngã màu mực, một tấm vải nhung đỏ theo hàng chữ vàng, kính trên nhường dưới, được treo trang trọng ngay lối vào, càng làm cho không khí của căn phòng toát lên một vẻ gì đó rất nề nếp, cổ xưa. Hai đầu căn phòng ở phía giữa là bàn thờ rất to, trên có hình những cụ kỵ của dòng họ này đã quy thiên, Mặc dù trước đó tôi đã biết về nền ép sinh hoạt cũng như cung cách sống còn mang đậm đặc màu sắc phong kiến, gia trưởng của gia đình anh bạn. Thế nhưng khi bước vào căn phòng ấy tự nhiên tôi có một cảm giác rất lạ, y như cảm giác của một người đang sống ở thời đại này, bất ngờ đi ngược vào quá khứ và lạc vào một thời đại khác, một thời nghiêm túc chuẩn mực tích khắc khe. Buổi họp bắt đầu. Thành viên của buổi họp gồm 7 người. Ông nội, ba mẹ, một em trai, một em gái, cộng thêm anh bạn tôi và tôi, khách mời duy nhất có mặt lúc này. Tuyệt nhiên không có bất kỳ dâu rể nào tham gia vào cuộc họp, mặc dù anh bạn tôi và cô em gái của anh ta đều đã lập gia đình. Ông nội trong bộ đồ lụa đen trịnh trọng ra trước bàn thờ, khắp nhàn cho những người đã khuất và xin được đứng ra chịu trách nhiệm cầm cân nảy mực để nhằm giữ gìn nề lối gia phong của dòng họ. Thế rồi bằng một giọng chậm rãi đầy uy lực, ông nội tuyên bố nguyên nhân cuộc họp gia đình hôm nay là do cậu Út, em trai của anh bạn tôi, cậu này đã yêu một cô gái và khăng khăng muốn lấy cô ta làm vợ. Bản thân cô gái ấy thì chẳng có gì đáng ngại. Phẩm Hạnh tốt, con nhà gia giáo, học hành cũng ở trình độ đại học và hiện nay cô đang là giáo viên dạy hóa tại một trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố. Nhưng điều đáng nói là cô gái này, có người chú, đã bị mắc bệnh tâm thần và hiện nay vẫn còn đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Theo như lời của ông nội, thì việc kết thông gia với một dòng họ có người bị bệnh tâm thần là một sự xấu hổ, không thể nào chấp nhận được đối với bàn dân thiên hạ. Không những thế, ông còn khẳng định rằng bệnh tâm thần là loại bệnh di truyền và ông không muốn có nguy cơ sẽ xuất hiện những đứa cháu có thần kinh không được khỏe mạnh. Đây cũng là lý do ông mời cho được tôi đến buổi họp này và nhiệm vụ của tôi là phải đưa ra Những dẫn chứng xác thực đầy tính khoa học Để chứng minh cho luận điểm của ông Từ đó Ông sẽ đưa ra kết luận cuối cùng là Buộc cậu Úc Phải chia tay người yêu Để đi lấy một cô gái khác Hoàn toàn khỏe mạnh Mà ông đã chọn Nếu không cậu Úc sẽ bị mất Tất cả quyền thừa kế Một khối gia sản khá lớn Như những thành viên khác của dòng họ Lúc này thì tôi thật sự bối rối Trước khi tới tham dự buổi họp tôi đã hỏi người bạn về lý do tại sao mọi người lại mời tôi thì người bạn nói nghe nhẹ bẩn. Đâu có gì quan trọng, chỉ hỏi cậu một chút về bệnh tật thôi mà. Hơn nữa, cậu cũng như con cháu trong nhà. Tôi đâu ngờ sự việc lại liên quan đến hạnh phúc của cả một đời người như thế. Là một bác sĩ tâm thần tôi không thể nào phủ nhận về sự tồn tại của yếu tố di truyền ở loại bệnh này. Thế nhưng, với tư cách là một người bạn, một người anh, với nhân vật bị xét xử trong cuộc họp là cậu Út tôi không muốn đưa ra những ý kiến hồ đồ, mang tính chủ quan, để tác động đến những chuyện riêng tư của cậu ta một cách tiêu cực. Hơn nữa, tôi cũng đã từng gặp cô gái ấy, Tôi quý mến cặp đôi này và nhận thấy rằng họ rất yêu nhau. Chính vì vậy mà mặc dù cảm ơn trước sự tín nhiệm yêu mến của những thành viên trong gia đình dành cho nhưng tôi kiên quyết không phát biểu gì cũng như không đưa ra chứng cứ khoa học nào nhằm tham gia vào buổi xét xử. Trước khi xin phép ra về Tôi chỉ mong rằng mọi người đừng vì quá chủ quan mà áp đặt suy nghĩ của mình lên kẻ khác. Ai cũng có quyền hạnh phúc do quan niệm về hạnh phúc của mỗi người lại không giống nhau. Liệu rằng cậu Úc có thật sự tìm được hạnh phúc của đời mình khi chia tay với người con gái mà cậu rất yêu để kết hôn với một cô gái xa lạ, hoàn toàn khỏe mạnh? Và ai có thể chắc chắn 100% rằng hai người được cho là hoàn toàn khỏe mạnh khi lấy nhau, lại không bao giờ sinh ra những đứa con có vấn đề về mặt tâm thần hoặc thể chất. Khi một gia đình có người bị bệnh tâm thần, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống nhiều mặt của gia đình đó sẽ xáo trộn Theo một khảo sát được thực hiện vào năm 2006, Đối tượng tham gia là thân nhân những người bị bệnh tâm thần phân liệt được điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh có đến 16,3% người xác định rằng họ đã từng bị người khác đối xử không tốt vì có người thân là bệnh nhân tâm thần. Trên thực tế con số này có thể sẽ lớn hơn rất nhiều nếu ta mở rộng đối tượng khảo sát. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cả một quá trình đau khổ kéo dài của một gia đình nọ khi họ có người thân bị bệnh tâm thần. Đối tượng bị bệnh trong trường hợp này không phải là bệnh nhân của tôi nhưng gia đình đó đã từng sống trong cùng một khu phố với gia đình tôi. Bệnh nhân là một cô gái chỉ mới qua độ tuổi 20 cô bị chậm phát triển tâm thần. Người nhà cô gái này thường xuyên canh giữ cô rất kỹ lưỡng Thế nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi một sở thích rất mãnh liệt nơi cô thích được đi ra khỏi nhà. Trong một lần sự canh gác ấy bị lơ là một chút, lập tức cô bệnh nhân tâm thần này liền lĩnh mất tâm. Người nhà cô gái đổ xô đi tìm nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng cô đâu. Cuối cùng họ đành phải đi báo với chính quyền nhờ tìm giúp và chờ đợi. Năm ngày sau, gia đình cô được công an phường báo lên trụ sở để nhận người. Có ai đó cũng cư ngụ ở khu vực này đã vô tình nhìn thấy cô gái đang lang thang lết thết trong một xói chợ, nên họ đã báo cho công an phường. Tình trạng của cô gái lúc ấy rất tệ hại. Toàn thân hôi hám, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Điều đặc biệt là cô ta càng trở nên lơ mơ hơn trước. Khi những người trong gia đình cố gắng gặn hỏi xem trong năm ngày qua cô đã làm gì, đi đâu, gặp ai thì cô không trả lời, chỉ cố chui rút vào trong xóa nhà, thu mình lại. Sự cố cô bỏ nhà ra đi tưởng chừng như đã kết thúc ở đó, thế nhưng dường như định mệnh cay nghiệt vẫn không thôi mang thêm những bất hạnh để gieo rắc xuống cho một gia đình đã có quá nhiều nỗi buồn khổ này. Dài tháng sau, mẹ của cô gái thấy ở cô có những biểu hiện lạ. Nước da của cô trở nên xanh sao, cô thường xuyên nôn oẹ sau khi ăn uống và sự cáo gắt nơi cô còn tăng lên gấp bội. Linh tính báo cho bà biết một điều gì đó rất tồi tệ. Lập tức bà đã đem con gái đi khám bệnh. Kết quả kiểm tra sức khỏe của cô đã khiến cho tất cả gia đình cảm thấy như bị phan một cú trời gián vào đầu. Cô có thai được 12 tuần. Lúc này, cái thai trong bụng cô đã khá lớn. Việc tiến hành điều hòa kinh nguyệt sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng. Đến ngày vượt cạn, cô được đưa đến bệnh viện từ Vũ và cô đã sinh ra được một bé gái, hai kg 9. Thế là mọi người trong gia đình lại phải lãnh thêm một trách nhiệm nặng nề và vớt giả khác. Chăm sóc đứa bé mới sinh Bởi lẽ mẹ của bé gái cô bệnh nhân tâm thần ấy Không đủ khả năng làm việc này Theo năm tháng đứa bé dần dần lớn lên Mỗi khi đứa bé ngây thơ hỏi Cha con đâu Mọi người đều thấy cổ họng như nghẹn lại Không thể trả lời câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy Đứa bé sinh ra đã mang trên người Một bi kịch quá đổi nặng nề Có cách nào để bi kịch số phận ấy không đeo đẳng theo em đến tận cuối cuộc đời không. Giận dữ, tuổi hổ, oán trách, phủ nhận bệnh hay độ trầm trọng của bệnh là tâm trạng chung của nhiều người có thân nhân bị bệnh tâm thần. Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà chuyên môn về vấn đề này. Theo bác sĩ E. Lindstrom, Bệnh viện Trường Đại học Uppsala Thụy Điển thì 75% Người nhà của bệnh nhân tâm thần phân liệt sẽ bị những rối loạn tâm thần nhẹ như rối loạn giấc ngủ và lo âu. Bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều những trường hợp rối loạn kéo theo như thế. Có lần tôi hẹn lịch để khám cho tiếng một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt đã điều trị với tôi trong thời gian 2 năm. Như mọi khi đi cùng tiếng là Vân, chị ruột của tiếng khám. Và cho thuốc bệnh nhân tiếng xong tôi thấy Vân vẫn chần trừ, chưa muốn về. Sau đó Vân nhỏ nhẹ đề nghị. Hãy bác sĩ khám bệnh cho em luôn đi. Em thấy mình cũng rất có vấn đề. Khi tôi hỏi có vấn đề thế nào thì Vân cho biết là thường xuyên mất ngủ, rất hay đổ mồ hôi đầm đìa như tắm và lúc nào cũng cảm thấy rất lo lắng nhưng không hiểu gì sao. Đặc biệt Vân còn kể là Dạo này em rất hay giật mình, thoáng thấy một bóng người đi qua là giật mình, bớt chợt nghe tiếng động nào đó cũng giật mình, bất chợt có ai tới gõ cửa nhà cũng giật mình. Nhận thấy Vân đã bị rối loạn lo âu, tôi cho chị uống một số loại thuốc có tác dụng an thần, đồng thời làm liệu pháp tâm lý cho chị. Trường hợp của Vân và bệnh nhân tiếng không phải là trường hợp đặc biệt. Việc điều trị cho nhiều thành viên trong gia đình cùng một lúc không phải là điều hiếm hoi đối với tôi, thậm chí khi biết tôi vốn là bác sĩ nội tổng quát, nhiều thành viên trong gia đình bệnh nhân tâm thần của tôi đã đến nhờ tôi khám chữa khi họ bị một loại bệnh nào đó không liên quan đến tâm thần. Thông thường thì trong những trường hợp như vậy, tôi sẽ khám và chữa những loại bệnh nhẹ, nằm trong khả năng chẩn đoán và chữa trị của mình. Còn với những loại bệnh nặng, tôi khám sơ bộ, và sau đó thì chỉ họ đến khám ở những nơi chuyên điều trị về loại bệnh của họ để họ được cho tiến hành những xét nghiệm cụ thể và được điều trị một cách bài bản ở những bác sĩ chuyên khoa. Thế giới của những người tỉnh và thế giới của những bệnh nhân tâm thần Là hai thế giới rất khác nhau Chúng ta sống và tuân theo những luật lệ Những tập quán Những logic chung của cộng đồng xã hội Đối với một số bệnh nhân tâm thần thì lại khác Họ là thế giới của chính họ Là xã hội của chính họ Và là chúa tể của chính họ Sẽ là bi kịch nếu đối tượng này Cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình Lên đối tượng kia Sự sợ hãi tức giận do không thông hiểu lẫn nhau cũng phát sinh từ đó. Đừng tỏ ra đối kháng gây gắt với những hoang tưởng của bệnh nhân tâm thần. Mọi đối kháng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, vì đó là một triệu chứng bệnh lý cần được điều trị bằng thuốc. Hãy sẻ chia và cảm thông với họ. Đã có rất nhiều những người nhà của bệnh nhân bị hoang tưởng ảo thanh đã cố gắng dùng tất cả mọi biện pháp để giải thích cho bệnh nhân ấy biết rằng giọng nói mà họ nghe được mỗi ngày ở bên tai là một giọng nói không có thật, rằng suy nghĩ của họ là một suy nghĩ cực kỳ vô lý. Thế nhưng, đối với những bệnh nhân này, làm sao có thể hiểu được thế nào là ảo thanh, thế nào là Hoan tưởng, đối với họ, những giọng nói cứ suốt ngày văn dẳng bên tay mới chính là sự hiện hữu cụ thể và cũng vì thế họ sẽ tin vào sự tồn tại của giọng nói ấy hơn tin vào bất cứ khái niệm khoa học hay định nghĩa nào. Trường hợp này cũng rất phổ biến đối với những bệnh nhân bị những loại hoang tưởng khác. Ở những người hoang tưởng tự cao Họ có khả năng rất ít hoặc hoàn toàn không có chút khả năng nào trong một số lĩnh vực mà họ đê ninh rằng mình là thiên tài. Chẳng hạn như họ chẳng có chút kiến thức hoặc sự cảm thụ nào về màu sắc đường nét nhưng lại tin rằng mình là một họa sĩ vĩ đại. Họ chưa bao giờ bước lên máy bay nhưng lại cho rằng mình có thể làm cơ trưởng của một chuyến bay. Vì họ rất tin nên họ thường tìm tất cả mọi cách Để thể hiện điều ấy, khi những người tỉnh cố gắng giải thích cho họ không xong, liền bực tức và tỏ ra chế diễu miệt thị họ, hoặc ném vào họ những sự bông đùa, quái ác, họ sẽ cảm thấy bị đả kích, trầm trọng, và theo phản xạ, họ càng muốn chứng minh rằng họ có tài thật. Từ đó, những hoàn tưởng mà họ có lại càng nặng hơn, càng khó chữa hơn. Bạn đừng cho rằng những người bị bệnh tâm thần là những người không biết đến sự đá kích. Ngược lại, họ là những người rất nhạy cảm. Một số bệnh nhân còn nhạy cảm hơn những người bình thường chúng ta rất nhiều. Họ không những biết rằng mình đang bị chế nhạo diễu cợt, mà sự diễu cợt chế nhạo ấy của chúng ta lại càng được họ phóng đại lên đến hàng chục lần trong cái lăng kính tâm hồn của họ. Ở những bệnh nhân bị chứng hoang tưởng bị hại, thái độ của những người xung quanh cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng tác động đến những cơn kích động. Nói một cách hình tượng thì đây là những người đã bị uống trúng loại độc dược mang tên nghi ngờ và lo sợ. Loại độc dược này ngấm vào cơ thể người ấy chảy trong huyết quản người ấy và chi phối người ấy một cách sâu sắc. Bệnh nhân sẽ luôn phập phòng trong cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị hại. Và vì thế, họ nhìn đâu cũng thấy có kẻ muốn hại họ, ngay cả kẻ đó là những người có cùng cha cùng mẹ với họ. Mọi sự cố gắng chứng tỏ về huyết thống, về tình thân, về bằng hữu hay hàng xóm đều trở nên vô nghĩa và thậm chí sẽ trở nên phản tác dụng Bởi trong thế giới của họ lúc này chỉ có hai phe. Phe thứ nhất là những kẻ muốn hại họ, và phe còn lại là chính bản thân họ, vì nông nóng hoặc thậm chí là vì tự ái khi tình cảm chân thật không được thấu hiểu, những người tỉnh càng nóng nảy, xích gần lại người bệnh, càng nồng nhiệt chứng tỏ tình cảm chân thành của mình, thì bệnh nhân lại càng trở nên lo sợ, nghi ngờ. tìm cách đề phòng đánh xa vì chắc nó làm như vậy để giả bộ tìm cách cho mình tin rồi sẽ hại mình đây tôi mới nhận được email từ Mỹ gửi về của bà Lê mẹ của một bệnh nhân tâm thần mà tôi từng chữa trị bà viết hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần bác đang ngồi tại nhà nhớ cháu bác liền gửi cho cháu mấy dòng Cuộc sống bên này tất bật lắm nhưng nói chung cũng ổn. Tuấn và Trung vẫn đi khám bệnh theo định kỳ và vẫn uống thuốc đều đặn. Cả hai đứa đều luôn nhắc đến bác sĩ nam của mình. Công việc của hai đứa nhìn chung là tốt. Trung kỳ này có mọc lên khoảng chừng 4 kg. Còn Tuấn thì đã quen một cô bạn gái cũng người Việt Nam. Hai đứa nó kháng khích lắm dự định cuối năm sẽ về nước để tổ chức đám cưới, khi ấy bác sẽ dẫn Tuấn và Trung đến thăm cháu. À, dẫu đã nói với cháu nhiều lần nhưng bác vẫn muốn nói thêm, bác cảm ơn sự chăm sóc của cháu đã dành cho Tuấn và Trung nhiều lắm, hồi đó nếu không gặp được cháu chẳng biết bác sẽ phải làm sao. Tôi liền viết trả lời, chào bác. Nhận được email của bác, cháu thật sự rất vui, nhất là khi biết được cuộc sống của Tuấn và Trung đã ổn định và ngày càng tốt đẹp. Như bác đã biết rồi đấy, bệnh của Tuấn và Trung phải tuân theo một chế độ khám định kỳ, uống thuốc đều, cứ như thế là mọi việc sẽ ổn cả thôi. Nghe bác cảm ơn cháu cũng ngại quá, bác đừng suy nghĩ gì nhiều, cháu là một bác sĩ, Nên có trách nhiệm với bệnh nhân của mình là điều tất nhiên thôi. Chừng nào về Việt Nam, bác nhớ đưa Tuấn và Trung đến thăm cháu nhé. Chào bác và chúc cả gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi ngồi một mình và nhớ lại lần đầu tiên khi gặp bà Lê. Đó là một buổi chiều thứ sáu trong tuần tháng 5 năm 2000. Sở dĩ tôi có ấn tượng mạnh đối với bà đến thế... Làm gì không giống với những người nhà bệnh nhân khác Bà Lê đã dẫn một lúc Cả hai đứa con trai của mình Đến phòng mạch của tôi để khám bệnh Lúc đó Tuấn đã 25 tuổi Còn Trung thì 20 tuổi Cả hai đều bị tâm thần phân liệt Sau 3 tháng điều trị Tình hình bệnh của cả Trung và Tuấn Đều dần dần ổn định Thế nhưng cả hai vẫn phải ở nhà Chưa thể hòa nhập hoàn toàn với xã hội Như những người bình thường khác Một hôm Bà Lê cố ý đưa hai con đi khám trễ Có lẽ bà muốn là người ở lại sau cùng Khi những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khác đã về hết Để bà tiện nói chuyện với tôi Không quanh cờ, không dài dòng Bà vào đề rất thẳng thắn Bác sắp đi xuất cảnh tại Mỹ Thế nhân hiện nay Trung và Tuấn chỉ còn bác là người thân duy nhất, nên quả thật là bác rất lo. Sau khi qua Mỹ, bác sẽ làm thủ tục để đón Trung và Tuấn sang bên đó đoàn tụ. Tất nhiên là bác sẽ gửi tiền về để chu cấp cho hai đứa nó và tìm người cơm nước giặt dũ cho chúng nó. Thế nhưng bác vẫn muốn gửi gắm Trung và Tuấn cho cháu, nhờ cháu để mắt, về mặt bệnh tật đến hai đứa dùm bác. Bác biết làm như vậy là rất tùy tiện, Nhưng quả thật là bác không còn cách nào khác. Nói đến đây, giọng bà Lê nghẹn lại và khóc. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nhận lời bà Lê ngay. Nhận lời xong tôi mới hết hồn, dịp diệt để mắt đến hai người bệnh tâm thần cùng một lúc. Đâu phải là chuyện đơn giản, trong khi tôi lại có quá nhiều việc để làm. Dẫu vậy, nhưng nếu ở trong cùng hoàn cảnh tôi nghĩ... Bạn cũng sẽ xử sự như tôi Khó có thể chối từ Hai tuần sau bà Lê xuất cảnh Giữ lời hứa với bà Tôi thường xuyên liên lạc với Trung và Tuấn Để nhắc hai em đi khám bệnh đúng ngày Và uống thuốc đúng liều lượng Thỉnh thoảng bà Lê không kịp gửi tiền về cho Trung và Tuấn Thì tôi ứng ra trước Rồi bà gửi trả về sau Bà Lê là một người phụ nữ mạnh mẽ Có lòng tự trọng Thế nhưng tôi cũng hình dung cuộc sống của bà bên Mỹ chắc chắn không phải là một cuộc sống êm đềm khi người đàn bà gần 50 tuổi ấy phải ráng sức cày bừa để lo cho con được đầy đủ. Đến năm 2005, bà đã hoàn tất thủ tục Bảo Lãnh Trung và Tuấn qua Mỹ để đoàn tụ với bà. Tôi luôn có một ấn tượng rất mạnh mẽ với những người mẹ của các bệnh nhân tâm thần. Ở đây, tôi hoàn toàn không có ý định ghê bai hoặc xem thường những mối quan hệ khác như quan hệ chị em, anh em, vợ chồng, bạn bè của bệnh nhân. Thực tế đã chứng minh đó là những mối quan hệ rất thiết yếu, rất giúp về nhiều mặt cho bệnh nhân. Chỉ có điều, tôi luôn xúc động một cách đặc biệt khi quan sát những mối quan hệ mẹ con ở những bệnh nhân tâm thần Mà tôi đã từng điều trị Tình mẫu tử Là một loại tình yêu có một không hai Trong cuộc đời này Tình yêu đó Luôn luôn dồi dào Và chứa đựng một nguồn năng lượng gần như vô hạn Tình yêu đó Cũng không cần có lý do Người mẹ yêu đứa con của mình Không phải vì những nguyên nhân tích cực là Nó đẹp Nó giỏi Ngược lại Những đứa quạt quẹo nhất Thiệt thòi nhất ốm yếu nhất trong nhà thì lại được mẹ yêu nhất. Dường như trái tim người mẹ sinh ra là để bù đắp. Tạo hóa không cho đứa con nào được nhiều điều tốt đẹp, ba mẹ sẽ dùng tình yêu không bờ không bến của mình để lấp vào các khoảng trống thiếu hụt ấy. Đối với những bệnh nhân tâm thần cũng vậy, có thể chị em, vợ chồng hoặc bạn bè Trong quá trình chăm sóc nuôi nấng người bệnh, vẫn có thấp thoáng những nỗi bực tức, chịu đựng và oán trách, thế nhưng đối với những người mẹ thì không. Có lần tôi đi dự một bữa tiệc sinh nhật của con một người bạn, trong bữa tiệc có sự hiện hữu của rất nhiều, những cháu bé khoảng 7-8 tuổi cùng trang lứa với nhân vật chính của bữa tiệc. Cuộc vui đến phần biểu diễn văn nghệ tự do Rất nhiều cháu bé được cha mẹ đăng ký cho lên sân khấu để múa hát ngâm thơ kể chuyện. Thế rồi tôi thấy có một cháu bé bị thiểu năng. Bé chậm phát triển trí tuệ cũng được mẹ dẫn lên sân khấu để hát. ba mẹ tỏ ra rất thẳng nhiên trước cái nhìn của rất nhiều người khác. Mặc kệ ai nhìn, ai nói, ai chỉ rõ bà cứ đi bên cạnh cháu bé đưa micro cho nó hát vỗ tay khích lệ nó dường như điều bà muốn làm duy nhất là để cho cháu bé hiểu được rằng nó cũng có quyền bình đẳng như tất cả mọi người khác và khi có mẹ ở bên cạnh bé không hề thua sút bất kỳ ai đối với những bệnh nhân tâm thần tình thương của người mẹ được biểu hiện rõ nét nhất ở thái độ kiên nhẫn kiên nhẫn lắng nghe kiên nhẫn chăm sóc và kiên nhẫn chịu đựng bạn đừng tưởng kiên nhẫn là một điều đơn giản và dễ làm nếu không có một tình yêu thương sâu sắc sẽ chẳng ai có thể giữ mãi được sự kiên nhẫn đặc biệt là trước một đối tượng quá đặc biệt như những bệnh nhân tâm thần tôi vừa có cuộc tiếp xúc với một bà mẹ như thế Bà có một cậu con trai đã sắp xỉ lứa tuổi trung niên, 34 tuổi. Con của bà là cử nhân Đại học Bách Khoa, đã từng làm kỹ sư tại một công ty xây dựng. Thế rồi, anh bị mắc bệnh, tâm thần phân liệt. Anh hoàn toàn thờ ơ với tất cả thế giới xung quanh. Anh bỏ việc, về nhà và trở thành một người tàn phế về mặt xã hội. Anh tuyên bố một cách kiên định rằng Mình sẽ ăn chay hoàn toàn để cho con người và tâm hồn nhẹ nhàng siêu thoát. Người mẹ đã qua tuổi 60 của anh lại phải giấc giả làm ô xin cho anh. Hàng ngày, bà phải nghĩ ra những món ăn chay lẫn ăn mặn mới để đáp ứng được nhu cầu ăn uống của anh lẫn những thành viên khác của gia đình. Khi mua thức ăn từ chợ về, Bà phải chế biến đồ chay cho anh một cách sạch sẽ đến tuyệt đối. Bà phải dùng loại dao thớt riêng, những nồi niu son chảo riêng để đảm bảo được tối đa sự sạch sẽ ấy. Có lần do quá mệt và vô ý mang lên cho cậu con trai ăn chay một cái chén mà trước đó các thành viên trong gia đình đã dùng để ăn mặn. Thế là người chay tịnh này nổi giận đùng đùng. Hớt đổ cả mâm cơm Bà không la mắng Không phàn nàn Chỉ âm thầm nhặt nhạnh những mảnh vở Và lặng lặng đi nấu lại Một bữa cơm khác Khi việc chữa bệnh cho cậu con trai Gặp phải những khó khăn về mặt tài chính Vì chồng bà Trụ cột của gia đình Tỏ ra quá thất vọng Trước cái thằng được ăn được học Lại khỏe như vâm mà làm biến Nên đã cắt giảm ngân sách Dành cho cậu Bà mẹ liến đi nhận những đồ theo đang sâu hạt cường về để miệt mài làm thêm trong thời gian rảnh nhằm kiếm tiền chữa bệnh cho con. Bà làm tất cả những điều đó với sự tự nguyện gần như tuyệt đối. Bà không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hoặc khó chịu. Bà không bao giờ kêu ca cũng như trách móc Thế nhưng trong trái tim của bà Tôi hiểu rằng bà đang rất đau, nỗi đau khi mỗi ngày đối diện với cậu con trai yêu thương, niềm tự hào một thời của bà, nay lại trở nên như vậy. Đâu đó trong đời thường hoặc thậm chí, trong những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim, trong cả những cuốn sách dạy làm người, chúng ta thỉnh thoảng... Lại bắt gặp những câu nói đầy vẻ triết lý như Những người điên là những người sướng nhất Hoặc tôi muốn được vô tư như người điên Không lo lắng, không muộn phiền Thật chẳng khác nào đã thoát tục Thật ra điều này không phải lúc nào cũng đúng Với những trường hợp bệnh nhân bị chậm phát triển tâm thần Do những yếu tố bẩm sinh, tổn thương não Hoặc với những bệnh nhân đang bị loạn thần hoàn toàn và chưa được điều trị ổn định, đương nhiên là họ sẽ mất đi cách thức tư duy của những người bình thường. Nhưng với những bệnh nhân tâm thần đã được điều trị ổn định, họ vẫn có thể cảm thụ, có thể suy nghĩ, thậm chí có những người còn bộc lộ những tài năng suốt chúng, và đã để lại cho người đời sau những tác phẩm rất có giá trị. Về hội họa, thơ ca, văn chương, có khi... Đó lại là những phát minh lớn thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Do có điều kiện khá đặc biệt trong mối quan hệ, tôi đã có dịp tiếp xúc và quan sát khá kỹ với Võ Ngọc Anh, một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Ngọc Anh là một chàng trai 30 tuổi. Trước khi bị bệnh, anh là một người hào hoa năng động, có nhiều tài vật. và rất ý thức về sức hút của mình đối với những người xung quanh tôi quen biết với Ngọc Anh trước khi anh ta bị bệnh và sau đó anh cũng là bệnh nhân của tôi Ngọc Anh đồng thời mắc phải hai triệu chứng quái ác ảo thanh và ảo thị đây là một ca bệnh mà sự mâu thuẫn diễn ra trong nội tâm vô cùng phức tạp Ngọc Anh thường xuyên nghe bên tay mình một giọng nói chỉ bảo mình phải làm cái này, phải làm cái khác. Giọng nói kể cho Ngọc Anh nghe những câu chuyện về người này người kia hoặc thông báo cho anh biết những sự việc ảo đang diễn ra xung quanh mình như bên kia có cái hố hay trời đang mưa. Không chỉ có thế, bệnh nhân này còn nhìn thấy những hình ảnh ảo. Đôi khi, đó là những hình ảnh như hiện ra từ trong giấc mơ. Lại có lúc Đó là một dốc dáng, một mái tóc, một đôi mắt của một người thân quen thương mến nào đó. Điều đáng nói là Ngọc Anh không hoàn toàn mất đi khả năng tư duy cũng như cảm xúc của một người bình thường. Ngược lại, Anh còn rất ý thức về tình trạng mà mình đang mắc phải. Nhưng chính vì lẽ đó mà những dằn vặt đau khổ nơi người bệnh này lại càng trở nên phức tạp nặng nề. Sự kêu hãnh cố hữu khiến Ngọc Anh luôn cố gắng tự chủ, không muốn biến thành trò cười, đốt với những người xung quanh, và cũng chính vì quá tự chủ, nên phản ứng của Ngọc Anh trở nên vô cùng chậm chạp, cẩn thận. Sau một thời gian bị bệnh, Ngọc Anh rơi vào tình trạng lúng túng khi không biết phân biệt xem giọng nói mà mình nghe được, đâu là giọng nói thật của những người đang trò chuyện với mình. Đâu là giọng ảo do anh bị bệnh cũng như không biết những điều mình đang nhìn thấy là có thật hay do ảo giác. Thế giới ảo và thế giới thật như hiện diện cùng một thời điểm trong tư duy của Ngọc Anh và sự lẫn lộn rối tung ấy đã khiến cho cậu rất khổ sở. Tôi cứ muốn nhắc đi nhắc lại một điều là sẽ rất sai lầm. nếu có ai đó đồng nghĩa bệnh nhân tâm thần với những người vô tri không hoàn toàn họ không vô tri bên cạnh một phần não bệnh hoạn cần được chữa trị vẫn còn sự tồn tại của những phần não lành lặng và khỏe mạnh con người sống thành xã hội nên ngoài những nhu cầu cơ bản như ăn uống ngủ còn có những nhu cầu khác như nhu cầu được tôn trọng được khẳng định mình bệnh nhân tâm thần cảm thấy rất khổ sở đau đớn khi họ không những không được xem là người có giá trị mà ngược lại nhiều khi họ lại thấy mình là gánh nặng của gia đình tôi có buổi điều trị với bệnh nhân Trần Thị Vân Thanh đó là một cô bé xinh đẹp vừa tốt nghiệp phổ thông trung học căn bệnh động kinh của cô xuất hiện từ năm cô lên 10 tuổi Đầu tiên đó là những cơn cục bộ thoáng qua xuất hiện dài tuần một lần rồi sau đó ngày nào cũng xuất hiện do sợ bị những người xung quanh biết được gia đình của bệnh nhân này đã không đưa cô đi chữa trị ngay và vì thế những cơn động kinh cục bộ đã trở thành cơn động kinh toàn thể khi cô 15 tuổi Lúc lên cơn cô bất thình lình ngã xuống đất chân tay dũi thẳng cứng đờ Hai hàm răng nghiến chặt và lưỡi bị cắn đến chảy máu. Người nhà của cô chỉ mang cô đến bệnh viện chữa trị khi cô có những biểu hiện rất nặng như có giật toàn thân với cường độ lớn, miệng sùi nước bọt và trong nước bọt ấy có sắc đỏ khi cô cắn phải lưỡi của mình. Bệnh động kinh là một loại bệnh mà nếu được điều trị kịp thời và điều trị đúng, khả năng bệnh ổn định sẽ rất cao, trên 70%. Thế nhưng do những quan niệm sai lầm về loại bệnh này, và cũng do nỗi lo xa rất vô lý là, sợ người ta biết con gái sẽ không lấy được chồng. Gia đình cô gái ấy đã đưa cô đi chữa trị rất chậm, thái độ giấu nhẹm bệnh của họ đã tạo nên một mặt cảm sâu sắc nơi người bệnh. Và mặc dù bệnh động kinh của Thanh đã được điều trị rất tốt, nhưng Thanh lại mắc phải chứng trầm cảm và lo âu. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Tôi trò chuyện với Thành như một người anh, người bạn. Em rất mệt. Thành uể oải trả lời. Mệt làm sao? Em không ngủ được, ăn uống cũng không thấy ngon. Em cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường và thấy người rất nhức mỏi. Thế tại sao em không đi ra ngoài cho vui? Em không muốn đi. Chỉ muốn ở nhà thôi. Tại sao? Tại em sợ. Thanh đáp, dẻ rất khó khăn. Tại sao em lại sợ? Thanh im lặng một hồi lâu, rồi trả lời. Em... em sợ bất thần linh sẽ lên cân giật Em sợ mọi người sẽ nhìn vào em và cười chê em, phải không? Tôi tiếp ý của Thanh. Đúng vậy, thành xác nhận. Em còn sợ gì nữa? Em biết là khi lên cơn giật, nhìn em ghê lắm. Em sợ sẽ trở nên xấu xí quái đảng trước mặt mọi người. Em không cần phải sợ như vậy. Em đã được uống thuốc và điều trị một cách khoa học. Bệnh của em tiến triển rất tốt. Chính vì vậy mà em sẽ không lên cơn giật bất thình lình khi đi ra ngoài nữa đâu cuộc sống của em cũng sẽ giống như bao nhiêu người bình thường xung quanh em em đừng nghĩ mình là một kẻ khác biệt xấu xí và xui xẻo hơn những người khác em thấy không có rất nhiều người bị thương tật hoặc mang những chứng bệnh nan y ghê gớm và khó chữa hơn bệnh của em rất nhiều nhưng họ vẫn sống thậm chí sống rất vui vẻ thế thì tại sao em lại nghĩ rằng Mình luôn luôn thua xúc tất cả mọi người. Thành im lặng. Một lần khác, tôi lại tiếp tục dùng liệu pháp tâm lý để điều trị cho Thành. "Chào em, nhìn em có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều." "Dạ." Thành có vẻ không hồ hởi lắm trước nhận xét của tôi. "Ngày này em có đi đâu chơi chưa?" "Dạ, chưa. Em vẫn ở nhà." Sao em không đi ra ngoài gặp lại bạn bè cũ, hoặc chơi một môn thể thao nào đó? À, em có biết chơi môn thể thao nào không? Dạ có, em biết đánh cầu lông. Rồi gì nữa? Hình như em còn biết tập thể dục nhịp điệu nữa, phải không? Đúng vậy, nhưng sao bác sĩ biết? thành tập dĩa ngạc nhiên. Hôm trước, tình cờ tôi có nhìn thấy tấm hình của em chụp hồi đi thi thể dục nhịp điệu ở cấp quận, tấm hình ấy được để trong chiếc ví của mẹ em trông em thật đẹp trong bộ đồ thể thao Thật không bác sĩ? Thật Tôi đáp, và chắc em cũng đã nhận thấy điều đó Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu thoáng có nét tự hào trên khuôn mặt cô bé Ngoài việc biết tập thể dục nhịp điệu em còn biết môn gì nữa không? Dạ, em biết nói tiếng Anh, em học ngoại ngữ rất khá Vậy sao? Thế em đã từng mơ ước sẽ làm gì? Dạ... em nói ra... Bác sĩ đừng cười em nha. Thế nhiên rồi, em nói đi. Em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Hồi trước em tự thiết kế một số bộ đồ để mặc đi chơi. Khi ra đường ai cũng khen, nhiều người còn ngoái lại nhìn em nữa đó. vậy thì tại sao em không thực hiện ước mơ đó của mình tôi hỏi và thanh im lặng ra chiều suy nghĩ em thấy không tôi tiếp tục câu chuyện em biết tập thể dục nhịp điệu nè em biết nói tiếng Anh nè em biết thiết kế quần áo để mặc nè em cũng biết rằng em rất xinh xắn đến nỗi nhiều người lạ phải quay lại nhìn em ở trên đường thế thì tại sao Em không đi ra xã hội để học tập, để vui chơi và để thực hiện những ước mơ của mình. Sau gần 4 tháng điều trị, thành đã hết trầm cảm và lo âu.